Anh Dương vỗ vỏ mông Quang Hùng bộn bộp mấy phát Rồi cô mới buông anh ra Về mặt của cô buồn bã Cậu nhắc tôi mới nhớ Mẹ tôi đang muốn tìm bạn trai mới kìa Mà tôi vừa chia tay người cũ Tâm trạng đâu mà tìm người mới cơ chứ Quang Hùng vội hỏi Cô Nga muốn cậu tìm bạn trai mới rồi sao Cậu mới về nước chưa được bao lâu mà Thì đó Mẹ tôi nói tôi già rồi Không còn trẻ như thời 25 tuổi đâu Bà muốn tôi kết hôn để ổn định cuộc sống Như vậy bà sẽ không nhắc tới mấy chuyện cũ nữa Ý của bà Nếu tôi muốn sống yên ổn ấy Thì phải nhanh chóng kết hôn Mà tôi thì lại không muốn kết hôn Tại sao cô lại không muốn kết hôn vậy Thì sức khỏe của tôi yếu Tôi không thể mang thai Mà cân bệnh ác tính của tôi Có thể tái phát bất cứ lúc nào Tôi sẽ có thể kết hôn Và làm khổ con trai nhà người ta được chứ Quang Hùng vội nói Cậu đừng nghĩ như vậy Tôi tìm hiểu kỹ rồi Cậu vẫn còn khả năng mang thai Chỉ là tiền lệ hơi thấp thôi Chỉ cần cậu cố gắng kiên trì Điều chỉ tôi tin là cậu hoàn toàn có thể mang thai Như những người khác Anh Dương thở dài rồi nói Nhưng căn bệnh ác tính của tôi Có thể tái phát bất cứ lúc nào Tôi còn không biết tôi sẽ sống được bao lâu Thì làm sao có thể kết hôn chứ Với lại Nếu người ta biết tôi bị bệnh như vậy Thì người ta sẽ không muốn tôi kết hôn đâu Lúc này Quang Hùng không muốn che giấu tình cảm đơn phương của mình nữa Anh nói giọng rất nghiêm túc Vậy thì cậu lấy tôi đi Chúng ta kết hôn Tôi sẽ chăm sóc yêu thương cậu Và sẽ ở bên cậu mãi mãi Cái gì Anh Dương mắt tròn xe nhìn Quang Hùng Sau đó cô lại nghĩ Đó là trò lừa gạt của cậu bản thân Nhìn cô đập vào đầu quang hùng một phát Này Cậu dám trêu chọc tôi Cậu chán sống rồi à Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy Cậu nhìn tôi giống như đang trêu chọc cậu không Cậu bị điên sao Tôi với cậu là bản thân Sao có thể yêu nhau và lấy nhau được chứ Chúng ta còn chưa thử Sao cậu biết là không thể chứ Thử Ý cậu là thử thế nào cơ Thế này này Quang Hùng kéo anh Dương lại gần Do anh hôn lên môi cô Anh Dương vội vàng đẩy Quang Hùng ra Thì Quang Hùng ôm chặt lấy cô hôn Hôn cô mạnh bảo hơn Tự nhiên bị thằng bạn thân nó cưỡng hôn Anh Dương còn đang sốc chóng váng Người cũng đờ ra Quang Hùng kéo cô ngồi lên đuổi mình rồi nói Tôi thích cậu Thích cậu nhiều lắm Từ thời mà chúng ta còn đi học cùng nhau Nhưng khi đó mẹ cậu định hướng cho cậu đi du học bên Mỹ Nên tôi không muốn tôi là người cản đường cậu Cứ như vậy, tôi đã chôn chặt tình cảm đơn phương của mình tới tận bây giờ." Anh Dương âm ục nói. "Quang Hồng, cậu đang nghiêm túc ư?" "Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi đợi mãi mới chờ được cậu quay trở về. Từ này tôi sẽ không nhút nhát nữa. Ngày xưa tôi nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình, để đùa tuột mất cơ hội. Bây giờ cậu quay trở về rồi, tôi giữ cậu thật chặt. Tôi sẽ không bao giờ để cậu rời xa tôi nữa đâu." "Nhưng mà tôi Quang Hùng ôm chặt lấy anh Dương Và hôn môi cô Mới đầu cô phản kháng Cô đẩy anh ra nhưng không thể đẩy nổi Cô nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh Hai người hôn nhau mãnh liệt Cảm xúc trào sân Quang Hùng bê anh Dương vào trong phòng nghỉ ngơi của anh Anh đẩy cô xuống giường Nhanh chóng cởi phăng cái áo sơ mi của mình ra Anh Dương có phản kháng nhưng không đáng kể Bởi cô bị thu hút bởi body đẹp trai Mê hồn của Quang Hùng Sau mấy năm không gặp Và có thể anh săn chắc Sáu múi đẹp quá thể Trong đầu ánh Dương hiện về những hình ảnh Của một quang hùng yếu ớt thư sinh ngày xưa Cô chạm tay vào thân hình săn chắc của quang hùng Và hỏi Mấy năm không gặp Sao cậu đẹp trai thế này chứ Ngày xưa trông cậu rất là yếu ớt thư sinh mà Hùng nâng cảm của Dương lên Và nói Vì tôi biết là cậu mê trai đẹp sáu múi Nên mấy năm qua tôi đã chăm chỉ tập thể dục Tôi muốn bình đẹp vào trong mắt của cậu Tôi muốn được tự tin cởi áo trước mặt cậu Bây giờ ngày này cũng đến rồi Bỏ công tôi chờ đợi cậu từng đó năm Anh Dương càng bất ngờ Khi biết Quang Hùng cố gắng thay đổi bản thân Vì cô Bây giờ cô đã hiểu cảm giác khó chịu Khi cô để anh và Trang đi cùng với nhau Hóa ra là vì cô ghen tuông Cô thích anh thật rồi Thật điên rồi cô đã thích cậu bản thân của mình rồi ư Anh Dương bị câu hỏi của Quang Hùng kéo về thực tài Anh Dương Tôi yêu cậu Đồng ý làm bạn gái của tôi nhé Tôi... Quang Hùng thấy anh Dương ngập ngừng không trả lời Anh biết cơ hội quanh đã tới Anh quyết không để tuột mất cơ hội một lần nữa Anh hôn cô cuồng nhiệt quần áo hai người được đột tung ra Ném xuống sàn nhà Hai người đã Họa chung nhịp đập của con tim Chỉ tới khi ôm ánh Dương thật chặt trong lòng ngủ say Quang Hùng mới tin là sự thật Anh nằm ngắm nhìn cô không rời mắt Anh Dương Cảm ơn em đã quay trở lại Sau này anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau Từ khi anh Dương mở mắt thì trời đã tối mịt Cô và Quang Hùng nằm ôm nhau ngủ từ 3 giờ chiều tới 8 giờ tối Anh Dương vội vàng ngồi dậy Ui! Đã 8 giờ tối rồi sao? Sao hổ không gọi tôi dậy Tôi còn chưa làm xong việc nữa Anh ôm ánh dương và nói Bây giờ vẫn chưa chịu gọi anh là chồng yêu gì hả Chồng yêu gì chứ Em ăn sạch anh rồi Bây giờ phải chịu trách nhiệm với anh Anh đã trai tân đấy Lúc trời ơi liệt thế cơ mà Xong vì cái là thôi lạnh nhạt ngay với anh là sao Trời đất Nhưng em không quen Gọi chồng yêu vài câu là quen ngay mà Nào Em gọi chồng yêu đi em không gọi Chúng ta mau về nhà thôi Muộn rồi đấy Em không gọi thì anh không cho em về đâu Chúng ta làm một chuyện đó Một lần nữa rồi hãy về nhé Anh Dương ngại ngủ nói Chồng, chồng yêu Hùng hạnh phúc Anh cười tiết cả mắt lại Chồng yêu của vợ đây Bây giờ chúng mình đi ăn Xong rồi hãy về nhé Vâng Hùng nắm tay Dương thật chặt Cảm xúc của hai người thật là khó diễn tả Nhưng cả hai biết rõ họ đã thuộc về nhau và chắc chắn tình cảm yêu đương thực sự. đang là một đôi bạn thân bánh nhau như chó với mèo. Thế mà nay thành người yêu thì bình yên hẳn. Cô không bướng bỉnh đánh anh nữa. Anh thì lại yêu chiều cô vô điều kiện. Tình cảm đơn phương chân thành của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Quang Hùng và anh Dương đi ăn tới 9 giờ hai người mới về tới nhà. Anh nắm tay ánh Dương để đi vào cùng sân nhà thì cô đẩy anh ra. Cô nói Anh buông tay ra đi Không mọi người biết bây giờ Mọi người đằng nào chả biết Mà em Chúng mình hãy công khai luôn như vậy đi Hai mẹ sẽ rất mừng đấy Hai mẹ không được chúng ta tìm đối tượng kết hôn nữa Nhưng mà Em mới chia tay bạn trai cũ chưa được bao lâu Bây giờ mà công khai luôn á Em sợ làm mọi người bàn tán không hay mày biết ngõ nhà mình ấy Đều là những người nhiều chuyện mà Thế muốn chúng ta giữ bí mật một thời gian sao Vâng Là anh thường nghĩ mà xem bình thường em và anh vẫn sang phòng của nhau chơi những kỳ công khai là người yêu rồi chúng ta sao tự so qua phòng của nhau được nữa lúc đó em sợ mẹ của chúng ta để không cho anh sang phòng của em ấy anh có chấp nhận được không hùng âm thế lời của Dương nói cũng có lý thôi từ tử sử công khai cũng được thật anh đồng ý giữ bí mật với anh Dương trước mặt mọi người thì hai người vẫn bình thường như đôi bản thân nhưng sau lưng đã lén lút hẹn hò cùng với nhau Bí mật thì lại càng thú vị Có tình yêu vào thì tính nét cũng thay đổi Anh Dương không đá vào mông Quang Hùng Và kẹp cổ Quang Hùng nữa Cô không đấm đánh Quang Hùng nữa Bây giờ Quang Hùng lại thích được ánh Dương vỗ mông Ngày nào mà anh Dương không vỗ mông Là cô cảm thấy khó chịu Đôi trẻ quấn quyết nhau mãi không rời Cô và bắt đầu thay đổi bản thân Sáng nào Quang Hùng cũng ăn mặc bảnh bao Tóc vuốt keo bóng lộn Cỏ diệt nước hoa thơm phức Bạn thấy con trai có nhiều thay đổi Thì bà liền hỏi Này Hùng Con dạo này khác lắm đấy nhá Còn vuốt tóc xịt keo nước hoa nữa kìa Hay là con có bạn gái ở công ty phải không Đâu có đâu ạ Cô muốn thay đổi bản thân mình một chút thôi mà Nói dối Mẹ nhìn con lạ lắm Có phải là con phải lòng cô gái nào rồi đúng không Quang Hùng ngại ngùng Anh vội nói Thôi con đi làm đây Muộn rồi Mẹ chưa nói xong mà Buổi chiều con về sớm Ngày nhà mình có hẹn ăn cơm với ông nội đấy Vâng con nhớ rồi Ở bên nhà Bà Nga nhìn anh Dương chằm chằm không rời mắt Này Dương Con dọn này bị làm sao đấy Ngày nào cũng trang điểm Mặc đẹp hơn nữa chứ Và thì sao ạ Trước thì mẹ chởi con suốt là để mặt mộc đi làm Bây giờ con trang điểm một chút thì mẹ lại thắc mắc Thế mẹ không muốn con gái mẹ đẹp lên sao Ờ thì mẹ muốn chứ Anh Dương này, con có bạn trai rồi phải không? Con làm gì có đâu? Con đừng xấu mẹ nữa. Có bạn trai rồi nên con mới trâu chuốt như vậy đúng không? Không ạ, tôi con đi làm đây. Anh Dương chạy ra ngoài cổng, cô lên xe của Quang Hùng đang chờ sẵn. Em yêu, cho em một ngày mới tốt lành. Dạ vâng. Bây giờ mình đi ăn sáng tới công ty nhé. Dạ chồng. Anh với cô nhắm chặt tay nhau tình cảm. Hai người yêu nhau đang ngập tràn hạnh phúc. Mỗi ngày được ở bên nhau Cả hai đều rất trân trọng Bà Nga tính hay tò mò bạn ấy nghi ngờ chuyện gì Thì bà phải tìm sao bằng được Sau khi ánh Dương đi làm Thì bà liền mò vào phòng của anh Dương để tìm kiếm Bà nghĩ là con gái đã có bạn trai mới Vì mấy hôm nay con gái của bà thay đổi quá nhiều Từ một cô gái giản xỉ Luôn để mặt mộc ra ngoài Thì bây giờ ngày nào anh Dương cũng trang điểm trước khi đi làm Ăn mà cũng điệu đà hơn Bà thì cô chối, không thừa nhận Nên bà sẽ tự tìm kiếm thông tin mà muốn biết bạn trai mới của anh Dương là ai Bà nga mở tủ quần áo của anh Dương ra để tìm Nhìn thấy một tập hồ sơ bệnh án Trong góc tủ Bà mới tò mò cầm ra đọc Sau đó ánh mắt bà đầy lo lắng Khi biết là hồ sơ của con gái Bà nga mở ra đọc Thì hoang mang lo lắng vô cùng Mắt bà đỏ lên Rồi bà trự phự vàng ra bên ngoài tìm ông Thành Ông Thành ơi Ông Thành Có chuyện gì vậy Sao trong mặt của bà tái đi thế Bà ngại ôm cái hồ sơ bệnh án của anh Dương Và khóc nức nở Ông ơi Lúc còn ở Mỹ Cái Dương bị ung thư dạ dày Nó phải nghỉ việc đều trị bệnh một thời gian dài Thế mà chúng ta Ở nhà không biết gì cả Ông ơi Nó phải chịu đựng đau đớn một mình ở đất đất khách quê người Mà chúng ta làm cha làm mẹ Để không hề biết gì cả ông à Bà nói gì Cái Dương bị ung thư dạ dày á Sao có thể Đây ông xem đi Ông Thành cầm bật án của con gái Mà lòng đau như cắt Con gái ông bị bệnh nặng như vậy Mà không nói với ông bà Một mình chịu đựng Ông biết nó không muốn bố mẹ lo lắng Nên bị âm thầm chịu đựng một mình như vậy Bây giờ ông nghĩ Ông lại càng cảm thấy xót xa Ông Thành bạn Nga cứ ôm đau khóc Hai ông bà thương con gái lắm Trong khoảng thời gian con gái ông bà Phẫu thuật cắt giải dày Điều trị hóa chất Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất Mà lại không có người thân bên cạnh càng Cả nghĩ Ông bà lại càng đau xót Và thương con gái nhiều hơn Bà Ngân với ông Tài đi ra cổng để đi làm Nghe tiếng bà Nga khóc Bà Ngân bảo với ông Tài Này Nhà sóc có chuyện gì mà sao em nghe thấy tiếng bà Nga khóc đây ngả Chúng ta mau sang xem nào Bà Ngân thấy bà Nga ngồi khóc bên tập hồ sơ bệnh án và vội chạy lại hỏi Bà Nga Có chuyện gì thế Sao bà lại khóc thế kia Bà Nga lại càng khóc to hơn Bà Ngân ơi Tôi phải làm sao Phải làm sao bây giờ Bà đừng sợ Đừng khóc nữa Có chuyện gì từ từ nói Một lúc sau bà Nga bình tĩnh lại Bà Ngân và ông Tài đang xem bệnh án của anh Dương Bởi vì bà Ngân và ông Tài là bác sĩ Nên bà Nga nhờ hai ông bà xem giúp Bà Ngân nói Khổ thân con bé Bệnh con bé không nhẹ đâu Đáng lẽ trong thời gian con bé điều trị bệnh, chúng ta phải ở bên cạnh con bé. Nghĩ cảnh con bé một mình chống trọi bệnh tật ở bên xứ người, tôi lại thấy đau lòng quá. Bà Nga lại càng ân hận hơn. Bà tự trách bản thân. Thế mà tôi lúc nào cũng bắt con bé phải cố gắng nỗ lực vươn lên. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những kết quả mà con bé đạt được. Tôi chưa bao giờ động viên con bé một lần nào cả. Nó bị bệnh mà tôi cũng không hề biết. Bà Ngân nắm tay bà Nga nói. Thôi bà đừng tự trách bản thân mình nữa Là vì bà không biết mà Con bé không muốn mọi người ở nhà lo lắng nên mới giấu nhẹm đi mọi chuyện như vậy Thật mắt là mọi chuyện đã qua Nếu con bé có mệnh hệ gì Thì chúng ta làm sao mà sống nổi Thế bà ơi Bệnh con bé được điều trị dứt điểm rồi chứ Tôi là bác sĩ tôi sẽ không giấu bà đâu Sức khỏe của con bé bây giờ đã ổn định Nhưng mà giảm đi gần một nửa đấy Con bé phải đi khám bệnh định kỳ Phải sống dựa vào thuốc Hỗ trợ cả đời Chưa kể bệnh cũ có thể tái phát bất cứ lúc nào Con bé bị cắt đi dạ dời Một nửa cái dạ dày rồi Nên cho đồ ăn uống cũng phải chú ý Mà tôi sẽ kiểm tra cho con bé Và tôi sẽ kê đơn thuốc cho con bé uống hàng ngày Nếu ông bà tin tưởng tôi Thì sau này tôi sẽ là bác sĩ điều trị bệnh cho con bé Vậy tốt quá Cảm ơn bà nhiều lắm Bà đừng cảm ơn tôi Hay gia đình chúng ta Quá thân thiết với nhau Con nhau là người một nhà Tôi thương con bé như con gái của mình Sau này chúng ta cũng chăm sóc con bé nhé Bà Nga gật đầu nói Cảm ơn ông bà Dình tôi quá là may mắn khi có một người hàng xóm tốt như ông bà Vâng thông bà đừng khóc nữa Mọi chuyện không may xảy ra rồi Con bé đã ổn Tôi tin là con bé sẽ luôn khỏe mạnh và bình an Tôi sẽ đi chùa cầu phúc cho con bé Mọi chuyện ổn thôi mà Bà đừng lo lắng nữa Vâng tôi nhớ rồi Thế là tối hôm đó Anh Dương đi làm về sớm Nay Quang Hùng về để cùng bố mẹ Về nhà ông nội ăn tối Không có người đưa đi hẹn hò Nên anh Dương về nhà sớm Cô đi vào trong nhà thì ngạc nhiên Khi thấy trên bàn đầy ấp những món ăn ngon Bố mẹ cô đang nấu đứng dưới bếp Thấy cô về Ông bà vui vẻ nói Đi làm rồi về hả con gái Con đi rửa tay ăn cơm nhé Hôm nay bố mẹ nấu những món con thích lắm đấy Dạ Mà sao bố mẹ nấu nhiều thế ạ Nhà mình có khách sao? Không chỉ có nhà mình thôi Mẹ muốn mời nhà bà Ngân qua ăn Nhưng mà nhà bà ấy về nhà ông nội ăn tối rồi Vâng ạ Mà sao bố mẹ làm nhiều đồ thế ạ? Đều là những món tốn tiền nữa chứ Tốn gì đâu con Bố mẹ có tiền mà Tiền lúc trước con gửi về Bố mẹ còn không tiêu đến ý Nào ăn đi con Ăn nhiều một chút nhá Anh Dương thấy bố mẹ có hơi khác với mọi ngày Từ lúc cô trở về Thì hôm nay cô mới thấy bố mẹ cô làm nhiều món ngon như vậy Mà thái độ của bố mẹ dành cho cô cũng ấm áp hơn Cô không biết tại sao nữa Cả nhà ăn cơm xong Lúc này mẹ cô mới ôm cô Bà khóc nước nở Như giọt nước mắt ân hận muộn màng Anh Dương thấy mẹ khóc Thì cô lo lắng hỏi Mẹ à Mẹ đừng khóc mà Có chuyện gì vậy mẹ Anh Dương Con gái của mẹ Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Mẹ Sao mẹ xin lỗi con Có chuyện gì vậy mẹ Ông Thành buồn bã nói Dương à Sao lúc con bị bệnh không nói với bố mẹ Biết con một mình chống trọ lại bệnh tật Ở nơi xứ người Bố mẹ đau lòng lắm Sao lúc đó con không nói cho bố mẹ biết chứ Nếu bố mẹ biết Thì bố mẹ đã sang đó chăm sóc con rồi Anh Dương ngập ngừng nói Bố mẹ biết chuyện rồi sao Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ Nhưng vì con không muốn bố mẹ lo lắng cho con Con khỏe lắm Con không bị đau gì cả Con cảm thấy bình thường mà Bố mẹ nhìn xem Con đã khỏi bệnh và bây giờ đi làm bình thường rồi mà Có phải là sao con bị bệnh đến công việc bị ảnh hưởng phải không? Dạ cũng có một chút Thế mà trước mẹ cứ bắt con phải qua Mỹ làm việc Bây giờ nghĩ lại những lời mẹ nặng nhẹ với con lúc đó Mẹ ân hận lắm Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Mẹ mẹ đừng khóc nữa Con khỏi bệnh rồi mà Mẹ nhìn xem, con khỏe như châu nè Con khỏi bệnh rồi bố mẹ yên tâm nhé Khổ thân con gái của mẹ Lúc ốm đau bệnh tật Không có người thân bên cạnh Lúc nào con cũng âm thầm chịu đựng một mình Con không sao mà Con xin lỗi bố mẹ Vì con đã giấu bố mẹ Con hứa từ nay về sau sẽ không giấu bố mẹ chuyện gì nữa Bố mẹ đừng buồn con nữa nhé Ừ, bố mẹ không buồn nữa đâu Con bình an trở về là bố mẹ vui rồi Mọi chuyện không vui đã qua Sau này chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau Hạnh phúc con nhá Dạ bố mẹ Anh Dương thở vào nhẹ nhõm Cuối cùng thì những phiền muộn Ở trong lòng cô đã tan biến Giữa cô và bố mẹ không còn khoảng cách Từ bây giờ cô sẽ không phải lo lắng chuyện gì Cô có một gia đình hạnh phúc Có bố mẹ yêu thương hết mực Có cậu con trai tốt bụng tài giỏi Mà thứ quá tuyệt đối với cô Anh Dương vừa tắm xong thì Trang tới. Vừa nãy Trang nhắn tin bảo cô đưa Trang đi chơi. Lần trước cô bận cho đưa Trang đi được. Chị Dương ơi, chị xong chưa? Chị xong rồi đây, mình đi thôi nào. Cô đưa Trang tới câu lạc bộ đêm của một người bạn. Hai cô gái ăn mặc gửi cảm tới uống rượu để tìm bạn trai. Trang lần đầu tiên tới những nơi này đến cô bị lóa mắt. Ở đây có quá nhiều trai đẹp khiến Trang lát hết cả mắt. Ôi ôi, nhiều trai đẹp quá đấy chị ơi. Chị bảo rồi mà. Ở đây nhiều trai đẹp lắm Theo hồ lựa chọn nhé Tuyệt vời Em mà biết có đôi tuyệt vời thế này á Em đã không thèm tốn công sức Theo đuổi sếp quang hùng rồi Bây giờ nghĩ lại thấy uổng phí thời gian quá mà Cái con nhỏ này Mê trai quá nha Trang nhìn thấy mấy bạn trai đang cởi trần mũa cột Khoe body sáu múi săn chắc Thì mắt cô tít lại Đẹp quá Chị ơi chốt luôn hai bạn trai đẹp Rất rượu cho chúng ta đi chị Được được Anh Dương và Trang đi uống rượu với trai đẹp Tới 11 giờ chưa về không gọi điện cho anh Dương không được Anh lo lắng đứng ngóng đợi ở cổng nhà Một lát sau anh Dương mới về Bước Dương khỏi xe taxi Cô vẫy tay chào Trang Bye bye nhé Dạ vâng con mai đi chơi vui quá chị ạ Mai mình đi tiếp nhá Ok em thích là được Đương nhiên rồi nhờ trai đẹp thế cơ mà Hồ nghe Dương và Trang nói chuyện Anh thấy khó chịu Trang vừa về khỏi Anh đi lại gần phía anh Dương Anh Dương Em giỏi quá nhỉ Trước tới 11 giờ đêm mới mò cái mặt về Anh Dương nhìn thấy quang hùng Thì cô mỉm cười Anh yêu Anh chưa ngủ sao em làm sao mà ngủ nổi Khi bạn gái của anh đi chơi còn chưa về chứ À em với Trang đi uống rượu thôi Vui quá nên về hơi muộn Đi uống rượu ở đâu Em với Trang thấy câu lạc bộ đêm chơi Uống rượu ngắm chai đẹp Đúng là thiên đường anh yêu à Cô biết như vậy Thế là anh ghen Anh tức giận nói Này anh Dương Em có bạn trai rồi đấy Em đi uống rượu ngắm trai đẹp Em nghĩ tới anh ở nhà không Ui trời anh gắt gỏng cái gì chứ Em hứa với cái trang là đưa nó đi săn hồng hải nhi Em chỉ ngồi uống rượu thôi Chứ em có làm gì đâu Anh ghen tuông gì chứ Con gái con lứa uống xe đã khó chấp nhận Là còn săn hồng hải nhi nữa chứ em anh không ghen tuông, anh không, anh không có làm nổi đâu Có thằng đàn ông nào không ghen Khi biết bạn gái của mình đi uống rượu và ngắm chai đẹp Đã vậy gọi cho em bao nhiêu cổ Em không nghe máy Em có biết anh lo lắng thế nào không Anh Dương thấy Quang Hùng giận dỗi Cô liền thơm vào má anh trột một cái Anh yêu, em biết lỗi rồi mà Lần sau em đi đâu Em sẽ rủ anh đi cùng em nhé Anh đừng giận em nữa Anh đã nguôi giận Nhưng vẫn là buộn mặt khó chịu Anh Dương vỗ vào mông Quang Hùng một cái Anh khó chịu hỏi cô Ngoài anh ra Em có vỗ mông ai không đấy Không có, chỉ mình anh thôi Em thề đấy Quang Hùng cười tiết mắt lại Chỉ cần ánh Dương dỗ ngọt vài câu Anh hết giận ngay Anh ôm cô rồi ngửi ngửi miệng cô Ôi trời ơi Nồng nặc mùi diệu Xem uống nhiều thế Em muốn có một ít thôi mà Mau vào nhà thôi, muộn rồi đấy Anh Dương vừa mới lên giường nằm Ghi Quang Hùng chào vào phòng cô từ cửa sổ Cô ngồi dậy hỏi Quang Hùng Sao anh chào vào giường em giờ này Bố mẹ em mà biết là chết đấy Anh nhớ em lắm Anh muốn ôm em ngủ cơ Em đừng lo Sáng mai anh về sớm nhé Bố mẹ không biết được đâu Chịu anh thật đấy Sáng mai anh nhớ về sớm đấy Ừ anh nhớ mà Quang Hùng và anh Dương hôn nhau say đắm Đôi bạn trẻ ngày đi làm Tối cùng nhau vẫn chưa đủ Thế mà tối về còn muốn bám chặt lấy nhau mới chịu Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây Thành phúc cho đôi bạn trẻ quá Nhưng ở phía trước Đang có một cơn bão Đang chuẩn bị ập tới Khi cho đôi trẻ phải xa nhau Ngày hôm sau Anh đưa anh Dương tới bệnh viện tái khám Bác sĩ khám trực tiếp cho anh Dương hôm đó Chính là bà Ngân Mẹ của Quang Hùng Bởi vì mọi người đã biết cả rồi Đến ánh Dương không giấu giếm nữa Cô đi tái khám vốn thuốc do bà Ngân kê cho cô Bà Ngân còn làm bác sĩ Riêng của anh Dương từ nay về sau Cô sẽ là bệnh nhân đặc biệt của bà Dương vui lắm Bởi vì bà Ngân tốt và yêu thương cô như con gái Bà Ngân còn bảo với Quang Hùng Sức khỏe của cái Dương không tốt đâu Con phải thương con bé Biết chưa Quang Hùng giả vờ không quan tâm Anh nói Kệ chứ Dương bị bệnh thì kệ cậu ấy Liên quan gì đến con đâu mà phải quan tâm Bà Ngân đánh vào tay Quang Hùng Cái thằng này Đó là người nhà của chúng ta Con mà không thương con bé thì con chết chắc với mẹ Vâng, con biết mà Con thương anh Dương nhiều lắm mẹ Phải vậy chứ Tổ hôm nay Hai gia đình bà Nga và bà Ngân Một, một bữa tiệc nho nhỏ Hai gia đình quê quần ăn uống Những ông bà bố mẹ vui vẻ chúc mừng nhau Anh Dương và Quang Hùng nhìn nhau hạnh phúc Hai người thầm ước Sau này hai gia đình sẽ mãi hòa thuận, đoàn kết, gắn bó keo sơn. Hai gia đình ăn uống no say, quẩy tưng bừng. Hai ông bố thì vẫn đang hoác tay uống rượu. Hai bà mẹ thì khoác tay nhau tâm sự đủ thứ chuyển trên đời. Có thể nói hai gia đình chơi thân với nhau đã chọn 25 năm, rất tình cảm. Tình hàng xóm thân thiết của hai gia đình, để mà nói thì ít ai có được. Như ông bố bà mẹ đã say rượu. Họ đâu biết hai đứa con yêu quý của họ Đã kéo nhau vào phòng riêng để hú hí với nhau Phụ huynh mà say thì đôi trẻ không say mới lạ Ở trong phòng Quang Hùng và anh Dương Đang hồn nhau say đắm Cô vội đẩy Quang Hùng ra và nói Anh mau ra ngoài đi Bố mẹ biết thì phải làm sao chứ Bố mẹ say cả rồi không biết được đâu Không được Bố mẹ còn đang ở ngoài kia Sao mà chúng ta có thể Vậy mình sang phòng của anh nhé Bố mẹ đang uống rượu ở đây Không sang bên kia đâu Nhưng mà em sợ lắm để lúc khác đi Anh yêu em quá rồi Anh rất muốn Cả tuần này chúng ta chưa làm gì đấy Em không yêu anh sao Có ạ em rất yêu anh mà Quang Hùng hôn anh Dương Thế nhưng hai người đâu biết Hai bà mẹ đã đi vào phòng Và nhìn thấy đôi trẻ đang hôn nhau ở trên giường Bà Nga chừng mắt hỏi bà Ngân Nên này Bà Ngân tôi đang bị ảo giác đấy à Không phải ảo giác đâu mà là sự thật đấy Hai đứa trẻ này đang nằm ôm hôn nhau Cái chuyện quái quỷ gì thế nhỉ Lúc này Quang Hùng và anh Sương vội vàng bật dậy Cả hai hoang mang nói Mẹ Sao mẹ vào đây chứ Cửa không đóng thì mẹ vào thôi Chuyện này chúng ta mau ra ngoài Ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé Sáu người Bốn già hai trẻ ngồi với nhau Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường Không giống như ban nãy Hai gia đình vui vẻ trêu đùa nhau Lúc này không khí yên tĩnh đến lạ là... Bà Nga mở lời trước Chuyện đó là sao đây Hai đứa mau trả lời mẹ đi Quang hủng nắm tay của anh Dương Và công khai mối quan hệ của hai người Dạ vâng ạ Đúng như là hai mẹ vừa nhìn thấy Con và anh Dương đang hẹn hò Bốn phụ huynh tròn mắt kinh ngạc Hai đứa hẹn hò sao Dạ vâng ạ Hàng bố thì hiểu ngay Hai ông cười nói Ồ đúng là chuyện tốt Hai gia đình chúng ta đã từng là hàng xóm thân thiết Bây giờ còn sắp đặt thông gia với nhau nữa Đúng là quá tốt mà Phải phải Ông thông gia nói rất phải Bà Ngân bà bà Nga hoang mang nhìn nhau Nhưng sau đó bà Nga cũng thấy hợp lý Bởi vì xung quanh đây làm gì có ai tốt Và giỏi giang như Quang Hùng đâu Con gái bạn lấy được một người chồng tốt như Quang Hùng là quá được Bà Nga lại biết Quang Hùng từ nhỏ Thầm bé có khác gì con trai của bà đâu Bà đã rất mong có một đứa con trai ngoan ngoãn như Quang Hùng cơ mà Bà Nga ngập ngực nói Hai đứa hẹn hò nhau từ lúc nào mà bố mẹ không ai biết Hùng nắm tay của Dương và nói Chúng con mới chính thức hẹn hò nhau được gần 2 tháng Nhưng con đã thẩm thích ánh Dương Từ thời chúng con còn đi học cơ Thưa bố mẹ Con với cô thật lòng yêu thương nhau Chúng con mong bố mẹ sẽ ủng hộ tình yêu của hai chúng con Bà Nga gật đầu đồng ý. Mẹ đồng ý, có con chăm sóc ánh Dương thì mẹ yên tâm rồi. Làm gì qua tốt hơn Quang Hùng nhà ta nữa chứ. Chuyện này đúng là chuyện tốt mà. Hàng bố cũng tác thành gật đầu đồng ý, chỉ có bà Ngân đã vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Bà lấy lý do say rượu rồi về nghỉ trước. Mọi người lại tiếp tục ăn uống trò chuyện với nhau vui vẻ. Ông Thành bà Ngân đã gọi Quang Hùng là con rẻ thân mật. Ông Tài cũng vui vẻ gọi anh Dương là con sâu Mọi người rất vui vẻ cười nói Cô và anh ngậm tràn nắm tay nhau Đi lên sân thượng ngắm sao Các ai rất hạnh phúc Tình yêu của hai người bây giờ đã được Hai gia đình ủng hộ nhiệt tính như vậy Bây giờ họ chỉ chờ ngày đẹp Đã tổ chức hôn lễ thôi Anh Dương ngồi dựa đầu vào vai của Quang Hùng Giây phút bình yên và hạnh phúc này đúng là tuyệt vời Rồi cô chợt nhớ ra Là mình bị bệnh khó mang thai Cô nói Quang Hùng à Em có chuyện này muốn nói Em nói đi Anh nghe đây Sức khỏe của em không tốt Em lại là con trai một nữa Nếu mà em không thể mang thai Thì chúng ta phải làm sao Em đừng lo quá Bố mẹ anh là bác sĩ giỏi cơ mà Nhất định bố mẹ anh sẽ điều trị cho em thật tốt Rồi em sẽ mang thai thôi Nhưng mà em cảm thấy lo lắng quá Em đừng lo lắng gì cả Bố mẹ rất vui khi biết chúng ta đang hẹn hò Thế nên em không cần phải lo gì hết Sau này anh sẽ là người lo mọi thứ Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi Hùng hôn lên chán của anh Dương Vợ à Anh yêu vợ Vợ có biết là anh hạnh phúc thế nào đâu Đến bây giờ nhiều lúc anh còn ngỡ là mình đang mơ ấy Cảm ơn em đã quay lại để anh có cơ hội được ở bên em Em có biết khi em ở Mỹ Và còn có bạn trai nữa Anh ở nhà đã suy sụp thế nào không Có một chút Em nghe mẹ kể anh suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi Bao nhiêu năm rồi mà chưa có một nỗi Một mảnh tình vắt vai Thì trong tim của anh đều là hình bóng của em Anh làm sao có thể yêu người khác Thế nên Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc Từ bây giờ em đã có một gia đình Một công việc ổn định và còn có em nữa Ông trả đời giúp anh Để trở về đấy Anh Dương ôm cổ Quang Hùng Cô xúc động nói Cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em Đã luôn âm thầm ở bên em Cảm ơn anh vì tất cả Vậy thì em hôn anh một cái đi Được Em sẽ hôn anh nhiều cái luôn Bầu trời trăng thanh gió mát Có đôi trẻ đang hôn nhau say đắm Sáng ngày hôm sau đôi trẻ sẽ đi làm Cả hai không ngại mà nắm tay nhau trước cổng nhà Bây giờ hai người đã công khai hẹn hò Nên cả hai không cần phải che giấu nữa Từ bây giờ gai chỉ cần ở bên nhau thật là hạnh phúc là được Bà Nga với ông Thành vui lắm Hai ông bà vừa dọn hàng quán Vừa nói chuyện với nhau Ông ơi tôi vui quá Tôi không ngờ Quang Hùng và Anh Dương nhà mình thành một đôi đấy Tôi qua tới giờ tôi cứ lâng lưng Tôi còn tưởng là mình đang mơ Tôi cũng vui giống bà Có bé Anh Dương mà lấy được thằng Quang Hùng á, Tôi yên tâm rồi Thằng bé ngoan hiểu chuyện mà giỏi giang như thế cơ mà Thế chúng ta cứ yên tâm rồi Sao này chúng ta không cần phải lo lắng tranh Dương nữa rồi ông nhỉ Phải đấy Quang Hùng chu đáo lắm Với lại ông bà thông ra cũng rất tốt và thương con bé Dương nhà mình Nhà mình có phước lắm đấy nhá Ông nói đúng Ánh mắt của bà Nga và ông Thành dạng người hạnh phúc Đây có lẽ là chuyện tốt nhất đối với gia đình ông bà Ở bên nhà bà Ngân đang nằm lì trên giường không dậy Ông tài dậy chuẩn bị đồ ăn sáng xong Ông bà gọi bà Ngân Mình ơi Dậy thôi, muộn rồi đấy Em không muốn dậy Mình dậy ăn sáng đi Lát chúng ta còn về nhà ông nội nữa Bà Ngân thở dài ngồi dậy Hôm nay bà không có tâm trạng để làm việc Bà ngồi dậy và nói Em tới nhà ông nội một mình nhé Em không muốn đi Sao vậy? Em không khỏe sao? đến khám cho em nhé Không sao, em là bác sĩ mà Em tự khám bệnh cho mình được Ông tả lấy cho bà Ngân cốc sữa rồi nói em uống cốc sữa đi Có phải là em đang suy nghĩ về Quang Hùng và anh Dương không? Đúng vậy Cái đêm của em chẳng chọc không thể ngủ được Sao hai đứa chúng nó lại yêu nhau được nhỉ Thì hai đứa trở thân với nhau từ nhỏ Bây giờ lớn rồi này sinh tình cảm là chuyện bình thường mà Đó là bạn thân bây giờ thành người yêu Không tới kỳ cục sao? Có gì đâu mà kỳ cục Có lẽ do em bất ngờ quá Nên suy nghĩ vậy thôi Em thấy cũng tốt mà Hai đứa rất hợp với nhau Hai gia đình chúng ta cũng thân thiết với nhau Em rất yên tâm Em cứ suy nghĩ đơn giản để cho thoải mái đầu óc Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao Thì đúng là như vậy mà Em thương con bé Dương như vậy Em vẫn luôn có con bé như là con gái của mình Để con bé trở thành con dâu của em Chẳng phải là quá tốt sao Bà Ngân im lặng không nói gì Ông Tài nói đúng Bà rất thương Ánh Dương mà nhìn con bé lớn lên từ nhỏ tới giờ Bà năm qua con bé giống như con gái của bà vậy Nếu con bé làm con dâu của bà Là chuyện quá tốt Nhưng bây giờ sức khỏe của con bé Khiến cho bà Ngân phải lan tàn suy nghĩ sau khi tất cả mọi người ai cũng ủng hộ Cho tình yêu của Quang Hùng và anh Sương Ai cũng vui vẻ hào hứng Và họ mong chờ sẽ có một đám cưới lãng mạn Họ mong đôi trẻ sẽ sống tới Khi đầu bạc Chỉ có bà Ngân là im lặng không nói gì Nếu mà xét về mọi mặt Thì bà thấy Ánh Dương là cô gái tốt Tốt nghiệp đại học xanh tiếng Gia đình nền nếp không có điều tiếng gì Bộ mẹ cô lại rất tốt tính Hai gia đình chơi với nhau đã 25 năm Có thể con là người một nhà Chỉ có một điều khiến cho bà Ngân không thể vui vẻ Đó là vấn đề sức khỏe của Ánh Dương Bà Ngân ngồi trong phòng xem lại hồ sơ bệnh án của Ánh Dương Bà xem một cách cẩn thận và tỉ mỉ Nhưng bà là bác sĩ mấy chục năm kinh nghiệm Nên bà hiểu rõ Sức khỏe của anh Dương không khả quan Giày bây giờ chỉ còn một nửa Sức khỏe suy giảm Và căn bệnh quay ác đó Có thể tái phát bất cứ lúc nào Mà là bệnh ung thư Thì dù có được chữa khỏi đi chăng nữa Thì tuổi thọ cũng suy giảm nhiều Chưa kể sau này Nhiều lần hỏi chỉ Anh Dương khó có thể mang thai Đó chính là điều mà bà Ngân lo lắng Bà chỉ có một người con trai duy nhất Nếu như Quang Hùng lại không có con nối dõi Thì bà phải làm sao đây Gánh vác trên vai của Quang Hùng quá lớn Sao có thể không có con trai nối được chứ? Bà Ngân dù không khét bỏ dì Ánh Dương, nhưng bà cũng không thể để Quang Hồng cả đời cô độc, không con không cái. Thế nên, bà Ngân đã nghĩ tới việc ngăn cản Quang Hồng và Ánh Dương. Nhưng để ngăn cản được thì bà cần phải tính toán cẩn thận. Bởi vì tính cách của Quang Hồng thành không bao giờ chịu từ bỏ Ánh Dương. Hơn nữa Dương là người Quang Hồng đem lòng yêu thương từ thời còn đi học. Tình cảm đó tính ra cũng hơn 10 năm. Đâu có thể bị chia cắt dễ dàng như vậy Ngoài mặt thì bà Ngân vẫn giả vờ bình thường Không phản đối Nhưng trong tâm bà đang suy nghĩ Sẽ phải làm thế nào Để chia cắt Quang Hùng và anh Dương Chỉ là bà Ngân chưa nghĩ ra cách mà thôi Hôm nay Dương bị đau bụng Cô đau bọng quản bụng lại Người cô lạ đi Anh vụ vàng đưa anh Dương tới bệnh viện cấp cứu Cô nằm ở trong phòng cấp cứu qua hồng thẻ bên ngoài, anh vô cùng lo lắng cho cô. Anh cứ đứng ngồi không yên. Bà Nga và ông Thành nghe tin thì vội vàng đi tới bệnh viện. Cũng may là ánh Dương không sao, cô chỉ bị viêm đứt rạn dày. Đó cũng là di chứng sau lần phẫu thuật cắt rạn dày lúc trước. Chỉ cần cô điều trị một thời gian là sẽ khỏe lại. Trong thời gian cô nằm ở viện, bà Nga là bác sĩ điều trị chính cho ánh Dương. Bà Nga với ông Thành biết bà Ngân là bác sĩ điều trị cho con gái bà Thì ông bà yên tâm lắm Bởi vì ông bà biết bà Ngân rất thương Ánh Dương ba ngày của ông Hùng đi làm Tối về anh đến bệnh viện chăm sóc Ánh Dương những đôi trẻ giữ giết bên nhau Lòng bà Ngân lại nặng chịu Cô nằm viện tới ngày thứ ba Thì thấy mình khỏe trở lại Bà Ngân mua nước ép trái cây cho cô Ánh Dương à Cô đu nước trái cây đi Con cảm ơn bác Con thấy trong người thế nào rồi Còn đau bụng nữa không Dạ con hết đau rồi con thấy rất ổn mắc có thể giao viện được rồi bác để chỗ này bác kiểm tra lại cho con nhé Nếu màổ để sáng mai được ra viện Dạ vâng có muốn ra ngoài đi dạo một lát không thời tiết mắt mẻ dễ chịu quáạ có à bà lần đưa anh Dương tới công viên của bệnh viện nơi có những em bé đang chơi đùa cùng ba mẹ bác ngân mỉm cười rồi hỏi anh Dương Nhưng đứa trẻ dễ thương quá con nhỉ Dạ vâng Giống con với Quang Hùng 25 năm về trước Rất dễ thương Bác nhớ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy Lỡ bãi cát ngoài ngõ Khi đó con mãi nghịch cát Lèm hết cả người Nhưng mà nhìn con vẫn rất đáng yêu Bác vẫn nhớ những chuyện đó à Bác nhớ chứ Tất cả những kỷ niệm đẹp đó bác nhớ hết Bác nhớ cả những lần con và Quang Hùng Chỗ đi chơi Rồi bị mẹ con cầm trổi tệt nữa Nhớ lại khoảng thời gian đó Thật là vui vẻ con nhỉ Dạ vâng Con thấy mình thật là may mắn Vì luôn được các bác yêu thương Bác thường còn như con gái ruột của bác Bây giờ sau này mãi mãi như vậy Anh Dương mỉm cười hạnh phúc Nhưng niềm vui của cô chưa được bao lâu Thì cô mau chóng chấm dứt Khi bà Ngân nói Anh Dương à Có thể làm con gái của bác mãi mãi được không Anh Dương ngập ngừng hỏi bà Ngân Bác ạ Con mãi luôn là con của bác Không là con gái của bác thì con sẽ làm con dâu của bác Ánh mắt bà Ngân trở nên nghiêm khắc Bà nghiêm túc nói Không Bác không muốn con làm con dâu của bác Hãy làm con gái của bác Để thằng Quang Hùng nhà bác Kết hôn với người con gái khác đi Con hiểu ý bác chứ Đúng không Đến bây giờ cô đã hiểu ra lờ mờ Bà Ngân đưa cô xuống đây là có mục đích khác Cô ngợp ngừng nói Bác à Con venh quang hùng thận lòng yêu thương nhau Cô mong bác ủng hộ và thất thành cho bọn con Bà Ngân rời nước mắt Bà nắm tay ánh dương Vừa khóc vừa nói Bác thương con nhiều lắm Chính vì thương con Nên bác mới mong con mãi là con gái của bác Cô biết lý do tại sao không Mắt của ánh dương đỏ ửng lên Giọt nước mắt đang chào trượt ra Cô ấp úng hỏi bà Ngân Lý do tại sao ạ? Vấn đề sức khỏe của con Con đều rõ sức khỏe của mình mà Phải không? Dạ Con hiểu là sức khỏe của con đã suy giảm nhiều Đúng là vậy Một vấn đề quan trọng nữa Là bác chỉ có một mình thằng Quang Hùng là con trai Nếu hai đứa không thể có con Sau đó nhà bác sẽ tuyệt tự tuyệt tôn Từ khi đó Tình cảm tốt đẹp của chúng ta sẽ sạn nứt Chỉ vì vấn đề con cái Con thử nghĩ mà xem Chúng ta có thể vui vẻ hòa thuận như bây giờ được không Rồi hai gia đình có có thể vui vẻ như bây giờ Bởi vì từ ngày tháng tồi tệ đó Bắt lại cảm thấy không chịu nổi Bắt lại suy nghĩ nhiều tới mức Không thể chọc mắt Con suy nghĩ nhé Anh Dương lặng người đi Trong lòng cô suy tư nặng chịu Những lời bà Ngân nói hoàn toàn đúng Sức khỏe của cô Cũng chính là điều mà cô lo lắng nhất Cô mắc ung thư giai đoạn 2 Giờ giờ chỉ còn có một nửa thôi Sức khỏe của cô giảm còn 68% Chưa kể bao di chứng Thế sao cô suốt cuộc đời này Cô mất luôn khả năng làm mẹ mà Hùng lại là con trai một Nếu cô không thể sinh con Thì đó chính là giáo cạn lớn nhất Ngăn gặn cô và anh đến với nhau Bác ạ Con thương Quang Hùng nhiều lắm Con không muốn rời sai ngấy đâu Con không muốn đâu bác ạ mà cũng không muốn chia cát hai đứa Nhưng con thì nghĩ tới sau này mà xem. Khi con về già, con ốm đau bệnh tật. Rồi bỏ Quang Hùng lại một mình ở trên cõi đời này. Không có một đứa con nào đến đương nhỏ. Lúc đó con có cam lòng được không? Còn... Con không muốn. Con không muốn Quang Hùng vì con mà khổ đâu ạ. Bà Ngân đứng dậy nói. Con không muốn Quang Hùng khổ vì con. Thì con suy nghĩ lại. những việc bác vừa nói đi. Bà lên phòng trước nhé. Vẫn còn sớm con cứ ngồi đây cho mát. Đã lên sau cũng được Dạ bác Bà Ngân đi rồi Anh Dương mới rơi nước mắt Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gỏ má Cô nhìn những đứa trẻ đang nô đùa ngoài kia Lòng cô lại nặng chịu đau đớn Một bệnh nhân nam đi tới Lấy trong túi cái khăn ra đưa cho anh Dương Cô cầm mà lau nước mắt đi Đang bệnh mà khóc thế này Không tốt chút nào Anh Dương ngẩn mặt lên Nhìn người đàn ông trước mặt Anh ta mặc áo bệnh nhân Tay trái bó bột Nhìn cũng khá điển trai Cô liền nói Tôi không sao Cô cầm đi Khăn của tôi sạch mà Cứ yên tâm thấy ta nhiệt tình quá Nên ánh dương nhận chiếc khăn từ tay anh ta Cô ngập ngừng nói Cảm ơn anh Tôi có thể ngồi đây cùng với cô không Tôi đứng từ nãy giờ Nên chân hơi mỏi Ai bắt anh đứng đâu Anh có thể ngồi mà Tôi là Vũ Còn cô tên gì Tôi là anh Dương Tên đẹp như vậy mà ngồi khóc một mình Cô bị người ta lừa đảo Mất cả tình lẫn tiền đấy à Anh ngồi im đi đừng có ồn ào Tôi đang rất mệt Đừng ngồi yên tĩnh một chút Cũng được Vậy cô trông cho tôi ngủ một lát nhé Tầm 40 phút nữa thì cô gọi tôi dậy cô được không Em muốn ngủ ở đây sao Ừ Nhưng mà đây ồn ào lắm sao ngủ được Sao không về phòng mình mà ngủ cho yên tĩnh Nói rồi người đàn ông nằm xuống bên cạnh anh Sương Và nhắm mắt lại Anh Dương bất xác mỉm cười Cô nhìn anh ta rồi nghĩ lần đầu tiên mình gặp một người tùy tiện nhanh anh ta đấy Chả quen biết gì cũng bắt người ta canh cho mình ngủ nữa chứ Tiếng trẻ con nuôi đùa Rồi mọi người qua lại ồn áo như thế Mà anh ta vẫn ngủ một cách ngon lành Từ khi anh Sương gọi Anh Vũ dậy đi 40 phút rồi Vũ ngồi dậy hỏi Nhanh vậy sao tôi mới ngủ mà Anh xem điện thoại đi Thôi tôi về phòng đây Cô bị bệnh gì thế Tôi bị ung thư dạ dày Đã điều trị xong rồi Nhưng mà sức khỏe của tôi không ổn lắm Thế nên vừa nãy anh mới thấy tôi khóc đấy À ra thế Nhưng cô đừng suy nghĩ gì cả Bởi vì tôi thấy đường sống của cô còn dài lắm Cô phải sống trên 70 tuổi mới chết được Anh Dương bật cười Cô nhìn Vũ và hỏi Anh thấy đường sống của tôi Luôn hay sao Đúng thế Cô sống lâu hơn tôi Tôi sống với tới 49 tuổi thôi. Trời đất, ăn nói hàm hồ. Tôi nói thật mà, tôi nhìn chuẩn lắm đấy. Còn nữa, tôi còn nhìn thấy hình như sau này chúng ta còn gặp lại cơ. Cũng là khá thân thiết nữa đấy. Anh Dương biểu mồi nói. Anh càng nói càng xảm xí rồi đấy. Thật là uổng công tôi tin tưởng anh. Nhưng anh càng nói, thì lại càng khiến tôi mất điểm tin. Chặt lại khăn tranh này. Tạm biệt. Tôi nói thật mà, ơ kìa, sao cô không tin tôi chứ? Anh Dương lắc đầu cô đi thẳng Cô còn nghĩ người đàn ông tên Vũ này Bị bệnh tâm thần thì đúng hơn Anh Dương trở về phòng Cô nhanh chóng quên đi Người đàn ông kỳ lạ tên Vũ kia Bởi trong đầu cô bây giờ Đang suy nghĩ về những lời bà Ngân nói với cô Nhìn dáng vẻ mệt mỏi Ánh mắt u buồn của bà Ngân Mà lòng anh Dương nghẹn lại Nhưng cô yêu Quang Hùng Sau 3 năm xa cách Cô và Quang Hùng mới tìm lại được nhau Bây giờ cô rời xa Quang Hùng Thì cô không làm được Mặc dù cô biết sức khỏe của cô không tốt Nhưng cô vẫn cố chấp ở bên Quang Hùng cô cũng chưa quyết định rời xa anh Tối hôm đó Quang Hùng vào với cô Anh mua cho cô rất nhiều đồ Anh đưa cô đi dạo Ở bên anh là cô quên sạch những lời bà Ngân nói Cô mặc kệ tất cả đều bên cạnh anh Sáng ngày hôm sau anh Dương được xuất viện Quang Hùng là người làm thủ tục đưa cô về nhà Anh chăm sóc cô chu đáo, tận tình Như người chồng chăm vợ Bà Nga với ông Thành còn không phải mó tay vào công việc gì Một tuần sau đó Bà Ngân vẫn chưa thấy cô quyết định chia tay với con trai của bà Thì bà vô cùng tức giận Lần này bà Ngân không nhẫn nhịn nữa Bà quyết nói thẳng vấn đề với bà Nga Bà Ngân ra quán của bà Nga Hai bà nói chuyện Bà Ngân Uống cà phê nước ép để tôi làm nào Tôi cốc cà phê nhé Ok, chờ một lát Mấy phút sau bà Nga bê ly cà phê cho bà Ngân Cà phê của bà đây Cảm ơn bà Bà Nga nhìn vẻ mặt không vui của bà Ngân Thì bà hỏi Bà Ngân Có chuyện gì mà nhìn bà không vui thế Bà Ngân thở dài rồi nói Bà ngồi xuống đi Tôi có chuyện muốn nói với bà Có chuyện gì bà nói đi Tôi nghe đây Tôi nói thẳng nhé Tôi không đồng ý cho Quang Hùng lấy ánh dương đâu Bà khuyên ánh dương chia tay với Quang Hùng giúp tôi đi Bà Nga ngập ngừng hỏi bà Ngân Bà nói như vậy là sao mà không ưng cái dương nhà tôi ư Hay là con bé đã làm gì sai Tôi rất thương con bé Như con gái ruột của mình Cả đời này tôi sẽ thương con bé Như con gái ruột của tôi Nhưng là con sâu thì không thể được Tôi mong bà hiểu và thông cảm cho tôi Bà Nga mắt rừng rừng sắp khóc Có phải là vì con bé nó bị bệnh không Đúng vậy Sự việc con bé khiến tôi mất ăn mất ngủ 2 tuần nay. Bà cứ tự đặt địa vị của mình và vị trí của tôi đi. Nếu như bà chỉ có một đứa con trai Bà con trai của bà lại lấy một người bị bệnh, không thể mang thai. Nếu mà là tôi thì bà có chấp nhận được không? Bà Nga cứng miệng không nói được câu gì. Bà những lời bà ngân nói rất đúng. Nếu là bà thì bà cũng khó có thể chấp nhận. Bà Nga ngồi chơi như tượng đá, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Bà Nga khóc Bà Ngân cũng khóc Hai người mẹ cứ lặng lẽ ngồi khóc Không ai nói với ai một lời nào Hai bà mẹ cứ ngồi im lặng nhìn nhau Và coi nhau như không tồn tại Hai ông bố thì buồn chán Dù nhau đi uống rượu để giải bày Tâm sự Thì trở về nhà với tâm trạng say khớt Anh Dương và Quang Hùng biết chuyện Thì cả hai vô cùng lo lắng bất an Anh nắm chặt tay của cô và nói Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu Chỉ cần chúng ta kiên trì Anh tin là Mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau Nhưng những lời mẹ nói là đúng mà Sức khỏe của em yếu lắm Em lại không thể mang thai Ở bên em anh sẽ vất vả đấy Cả vấn đề con cái sẽ khiến chúng ta vô cùng mệt mỏi Mình có thể nhận con nuôi mà Em hãy suy nghĩ mọi chuyện đơn giản đi Ở bên nước ngoài Họ để người không sinh được con Họ phải sống hạnh phúc đây thôi Đó là bên nước ngoài Còn mình ở khác mà anh Hay chúng ta chia tay đi Vậy tốt hơn cho tất cả mọi người Không Dù có chết em cũng không chia tay với em Em đừng nói gì nữa Cứ để em lo mọi chuyện Nhưng Không có nhưng nhị gì hết Em có nhắc tới hai từ chia tay là em chết chắc với anh đấy Bây giờ em đi tắm rồi đi ngủ đi Mà đón em đi làm nhé Và đừng bao giờ nhắc tới hai từ chia tay với anh Tay chân quanh anh đủ cả Không có chia chắc gì hết Vâng em nhớ rồi Vợ yêu ngủ ngon Anh yêu vào Anh hôn lên chàn anh Dương Đúng lúc bà Ngân đi ra mở cửa Bà nhìn thấy Bà quay vào phòng và nắm chặt bàn tay lại Anh Dương Hồi nhất quyết không nghe lời ta ư Con cứ cố chấp như vậy Thì đến việc nhận con là con gái ta cũng không thể muốn nhận nữa đâu Tối ngày hôm đó Bà Nga không ngủ được Bà tới phòng của anh Dương và hỏi Anh Dương Con chưa ngủ sao Dạ con chưa Mẹ cũng chưa ngủ à Mẹ khó ngủ quá Để mẹ mẹ ngủ với con nhé Dạ vâng Bà Nga nằm xoa đầu anh Dương Như lúc nhỏ khi ngủ bà vẫn xoa đầu cho con gái Anh Dương xào vào lòng của mẹ Tuy cô không nói ra Nhưng bà hiểu cô đang suy nghĩ gì Bà Nga nhẹ nhàng nói Anh Dương Mẹ thương con lắm Nhưng mẹ cũng chẳng biết phải làm sao Bây giờ ngoài việc chăm sóc con Thì mẹ không biết làm gì Mẹ vô dụng quá Vậy không con Kìa mẹ Sao mẹ nói như vậy chứ Mẹ là người mẹ vị hại của con Chỉ là do con không đủ may mắn Con bị bệnh Để dù con mới vất vả như vậy Mình được lớn bằng từng này rồi Con chưa bảo đáp được gì cho mẹ Con chỉ khuất ngày khiến cho mẹ phải lo lắng thôi Con mới thấy mình vô dụng đây mẹ Con không vô dụng Con là niềm tự hào của mẹ Con chính là niềm hạnh phúc và động lực của mẹ Có chuyện gì xảy ra Thì bố mẹ sẽ luôn ở bên con Để bảo vệ con mãi Dạ vâng Con gái ngoan Thầy vui vẻ lạc quan lên nhá Mẹ Tiên Hùng sẽ thuyết phục được bà Ngân và ông Tài Hai đứa sẽ ở bên nhau thôi Dạ vâng Cô nói vậy để mẹ cô yên tâm Chứ trong lòng của cô Báo tố đang chào dâng Cô không biết khi nào cơn bão tố đó Sẽ cuốn đi tất cả mọi thứ của cô Sáng ngày hôm sau Cô và Quang Hùng đi làm Cô vẫn cố gắng vui vẻ như không có chuyện gì Nhưng mà Ngân đã bắt đầu kế hoạch chia rẽ cô Và nhắn tin nhắc cho cô vào buổi sáng Nếu con yêu Quang Hùng Hãy chia tay với Quang Hùng đi Thôi để tới một ngày mọi chuyện đi quá xa Con mối hỗi hận thì cũng không còn kịp nữa Cô đọc tin nhắn và vội xóa đi Quang Hùng thấy vậy thì liền hỏi Tin gì đó em À tin nhắn rác ấy mà Ừ em làm việc nhé Anh ra ngoài một lát Dạ vâng. Quang khủng ra ngoài giải quyết công việc. Anh Dương đang ngồi làm việc theo quản lý vào gọi. Anh Dương à, em ra ngoài làm phòng khách đi. Cô sếp tổng bên Đình Vũ tới đó. Vâng, em ra luôn đây. Sáng nay cô có việc lịch làm việc với bên Đình Vũ, đối tác làm ăn lớn của công ty. Trong thời gian tới công ty cô sẽ hợp tác với tập đoàn Đình Vũ và sáp nhập làm một. Bên Đình Vũ trực tiếp cung cấp các đơn hàng lớn trong nước và quốc tế. Còn bên công ty của Quang Hùng Chuyên sản xuất cung ứng các đơn hàng Lợi tác này sẽ đưa công ty Quang Hùng Vươn lên một tầm cao mới Và ngày càng vững mạnh hơn Và quan trọng là Xếp của Đình Vũ là anh họ của Quang Hùng Nhưng anh Dương không biết mặt Vì ông anh họ quyền lực của Quang Hùng Sống ở Pháp từ lâu Chào xếp tổng Tôi là anh Dương, trợ lý của xếp Quang Hùng Chào cô, tôi là Đình Vũ Ô, là anh sao? Cô là cô gái khóc nhà trong bệnh viện đấy hả? Anh đàn ông kỳ lạ Trùng hợp thật đấy Tôi nói rồi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi Cô tôi lời tôi nói có đúng không Anh Dương gửi gượng gạo Cô không ngờ Cái người đàn ông mà cô nói bị tâm thần đó Là chất tổng của tập đoàn Đình Vũ Đúng là trên đời này Mấy cái chuyện gì cũng có thể xảy ra Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong Tập 2 của bộ chuyện Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh